nghịch Thiên hành tập 397 Các bạn có thể đã nghe toàn bộ của bộ chuyện này bằng cách truy cập của đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện Bây giờ một con đại xã dài hàng trăm trượng, toàn thân bao phủ bởi đơn phiến đen xỉ xuất hiện Đồng nó to như cung điện, ánh mắt không thân thiện nhìn về phía bốn người Trước khi phản ứng, xung quanh con rắn biển đã xuất hiện khẩu ít chân định. Hoàn cảnh tự hại bắt đầu biến hóa, mặt biển phẳng lặng đột nhiên biến thành trường trầm, khu vực trở nên sành biếc, vì nghề kinh hãi, ảo thuật. lý Vân Thiêu nhìn chằm chằm vào trường trầm một lúc, sang mặt trở nên khó coi, nghiên rằng nói, lần này phiền toái lớn rồi, ta biết rõ nơi này là đâu, đây không phải ảo thuật. Không phải ảo thuật. Ba người còn lại kinh ngạc có hiểu, bác quyến cổ Nam trầm giọng Rõ ràng là biển cả biến thành rừng rậm. Tại sao không phải ảo thuật? đi Vân Tiêu cười khổ. Năm đó khi tìm kiếm chân đong bật tàng, ta và mục địch đại nhân từng thấy một không gian hình chiếu chân thật. Trong đó có rất nhiều chân linh tồn tại. Mục địch đại nhân nói đó là vạn linh chi địa đã thất lạc từ lâu. Cũng là nơi mai táng rất nhiều chân linh. Nhưng tìm kiếm nhiều năm vẫn không thể xác định vị trí thật sự. Vạn linh chi địa? Bắc quyến của Nam kinh hãi ta từng nghe qua, chẳng lẽ không gian trước mặt chính là vạn linh chi địa? Đi Văn Tiêu gật đầu nói, có lẽ đúng là nơi đó. cảm giác giống hệt như không gian năm xưa. các ngươi nhìn những hung thú này xem, khí tức đều rất cường đại, mang đậm hơi thở thái cổ, lại không thiếu đỉnh trí. dù chưa đạt đến trí tuệ như nhân loại, nhưng đã khác hẳn hung thú thông thường. bọn họ nhìn quanh, những trần đi kia đồng vây quanh, nhưng không lập tức tấn công. Trong mắt của chúng ré sáng thể hiện rõ ràng trí tuệ nhất định. bắc Quyến Cổ Nam nghi hoặc, ta từng nghe rằng những dị trùng thượng cổ này bị một đại nạn nào đó chôn vùi. Không ngờ chúng vẫn còn sống, hơn nữa số lượng còn không ít, chẳng lẽ chúng có thọ nguyên dài đến vậy. Địa Vân Tiểu nói, có lẽ giống vĩnh sinh chỉ giới, nhưng vạn linh trì địa này cũng có điểm đặc biệt nào đó. Hoặc thời gian nơi này trôi chậm, dân vũ chẳng phải cũng sống từ thời thượng cổ đến nay hay sao? Cô khổng nhan nói, vì giường nó có lý, nhưng bây giờ chúng ta nên làm gì? Những sinh vật này không có địch ý, chúng ta cũng không nên khiểu khích chúng. Nếu có thể an toàn rời đi thì tốt nhất. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống cười khổ nói, hiện tại điều khiến ta phiền bộn là làm sao rời đi đây? Nếu ta đoán không sai, có lẽ toàn bộ không gian đã hàng lâm, bây giờ chúng ta đang ở trong vạn linh trì địa. Không gian này không rõ ràng hàng lầm bao lâu và cũng không biết khi nào mới biến mất. Khúc Không Nhan kinh ngạc nói: "Ý của ngươi là hai không gian trùng lặp lên nhau sao?" Trùng hợp chỉ là một suy đoán, cũng có khả năng Vạn Linh Chi Địa đã thôn phệ vùng biển này. Lý Vân Tiếu nhíu mày nói: "Dù là trường hợp nào thì không gian của Vạn Linh trì Địa và thiên phủ giới đã kết nối với nhau, thì có chấn động không gian, nhưng với thực lực của chúng ta vẫn có thể ứng phó được." Điều khiến ta lo lắng là không biết Tù và con cá sấu có tiến vào đây hay không Bắc quyến cổ Nam gật đầu Mục tiêu của chúng ta Đã tìm hai người đó Nếu không gian này biến mất Thì sẽ rất phiền toái Đúng là như vậy Đi vần tiêu cười bất đắc dĩ Từ trong đi ra thì dễ Nhưng từ ngoài đi vào lại rất khó Trước khi Vạn linh chi địa thật sự đã thôn phệ tự hại Và mãi mãi tồn tại trong thiên vũ giới Nhưng điều đó không thể xác định rõ ràng được nhưng điều đó, trước mặt cứ thăm dò vạn linh trì địa, con lại sẽ phát hiện điều gì đó ngoài dự đoán. Bác Quyến của nam quan sát xung quanh lại nói, thực lực của đám chân linh ở đây cũng không quá mạnh, cảm nhất chỉ đạt đỉnh phong trong quy chân thần cảnh, còn cách trưởng thiên cảnh một khoảng rất xa. Không biết khi thâm nhập sâu hơn có gặp được trưởng thiên, quỷ khư hay thậm chí có mạnh hơn không? Tiết Vân tiêu giật mình trong lòng rồi nói, điều này ta chưa cân nhắc tới nhưng chỉ cần không có tạo hóa cảnh xuất hiện thì sẽ không nguy hiểm lắm. nhìn bốn phía nơi này có quá nhiều chân tình, khí tức hỗn loạn ảnh hưởng đến phán đoán của ta. nhưng ta có cảm giác tù và con cá sấu đang ở đây. Vì nghề đột nhiên nói, phụ quân, người có từng nghĩ đến chuyện thu phục đám chân tình này không? cái gì? ba người còn lại đều chấn động. ý nghĩ này quả thật quá hão huyền bị phần tiểu biết rõ nếu Phi Nghê không có chắc chắn Sẽ không dễ dàng nói ra lời đó Trái tim chấn động hạnh Hắn cẩn thận hỏi Người có biện pháp sao Không chắc Trên gương mặt nhỏ nhắn của Phi Nghê Ánh lên bột tia sáng Nàng cười rất xinh đẹp Nhưng để khiến người ta cảm thấy sợ hãi Nàng cười nói Đột nhiên ta cảm thấy khó chịu Mấy chân nền cấp thấp này vốn nên phủ phục dưới chân của ta Không dám ngẩng đầu nhìn Chỉ biết nghe lệnh ta điều khiển Chứ không phải như hiện tại mở to mắt nhìn thẳng chúng ta, ta thèm bốn mắt móc mắt chúng ra đánh cho chúng bộ trận. Hàn khí và sát khí từ người phi nghề bộc phát trực tiếp ép về phía đám trần linh. Di vân tiêu không nói gì, khí thế tỏa ra khiến đám trần tình sợ hãi rút đuôi với trục trưởng mới dừng lại. Chúng dùng ánh mắt linh động nhìn về phía phi ngê, ánh mắt tràn gặp sợ hãi và nghi hoặc. Đôi mắt của Di vân tiêu sáng lên lại nói, nhất định là ý chí trong huyết mạch thiên phượng. Trong hoàn cảnh thái cổ, lực lượng man hoang trong huyết mạch bộc phát khiến cho người có khát vọng chinh phục đám chân linh này. Người thật sự có thể khiến chúng thần phục sao? Ánh mắt của phi nghề lấp lánh nhìn hắn cười mà nói, để ta thử xem. Nói xong nặng đâm bấm niệm pháp quyết, thiên phượng chi được lấy nàng làm trung tâm. Hư ảnh thiên phượng hiện ra, đôi cánh mở rộng, khí tức cổ xưa tràn ngập. Mọi người đều nghe được tiếng thiên phượng vang vọng trong không gian. Vì nghe điều kiện hư ảnh thiên phượng, không hề đô tỉnh nghiền ép đám chân linh. Chân đình sợ hãi cuộn mình, tất cả đều phủ phục, run rẩy không ngừng. Vì vần tiểu cùng hai người kia càng nhìn càng vui mừng. Ánh mắt của khúc hồng nhan sáng lên, vui vẻ nói. Vì nghe thật lợi hại, đám chân linh này đã thật sự bị ngơi hạng phục. Nếu trong vạn linh chi địa này đã thật sự bị ngơi hạng phục, thì có hơn một ngàn chân linh mà không chống lại uy áp của thiên phượng. Lực lượng này đủ giúp thiền vũ mình đạt tết đỉnh cao Dù đã huyền lý đạo cũng không thể sáng kịp Bỗng nhiên phát hiện mình có lực lượng này Khiến nội tâm của phi nghề cực kỳ vui sướng Nàng đáp Ta sẽ cố gắng Trong huyết mạch của ta cảm thấy việc chúng thần phục là chuyện đương nhiên Tâm trạng của Lý Vân Tiểu tốt hơn nói Nếu có thể thuộc phục hơn trăm chân linh Thì dù không có pháp thân của tù cũng không sao Nhưng con cá xấu kia đang ở đâu vẫn khiến ta canh cánh trong lòng. Ngạc nhiên là linh vật từ cương phòng hóa thành, nếu không bị đánh tan thì dù tu vi giảm đi cũng rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì thế Lý Vân Tiêu cũng không quá lo nó gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì ngày nhanh chóng bình tĩnh lại nói, ta chỉ có thể tạm thời trân áp chúng. Nếu muốn khiến chúng hoàn toàn quy phục thì cần phải có thời gian. Trước quan hệ đưa chúng vào trong giới thần Bi đã. Lý Vân Tiêu gật đầu. Được rồi dưới thần bi hiện tại không còn như xưa vậy khốn bấy chân linh thực thực thấp không phải vấn đề nhưng nếu có chân linh đạt tới trưởng thiên và hư cực hơn đến số lượng lớn thì sẽ hơi phiền hắn vận dụng giới thần bi Phi ngay lập tức cho đám chân linh đối đuôi tiến vào tất cả đều bị thu vào trong biêng người vận tiêu liếm môi ánh mắt lóe lên ánh sáng màu xanh nói nếu năm giờ nơi này là bãi ta ma của chân linh vậy còn sống không ít thì chết chắc chắn càng nhiều hơn Bác quyến của Nam gật đầu Có lẽ đúng như vậy Người nghĩ đến điều gì sao Tị phần tiêu cười khẽ nói Đạt số Trần Đình có thân thể cường hoành Dù qua ngàn vạn năm Cũng không bục nát ta nhớ cảnh thất có thể tuyển hóa thi thể Không bục kiệt có thần thông thi khôi Vừa có thể khiến thi thể chiến đấu Vừa giữ được vũ kỹ lúc sinh thời Bác quyến cổ Nam cao mày Phương pháp đó rất hiệu quả Nhưng dùng thi thể chiến đấu quá mức tàn ác Khiến cho người ta khinh thường Dù đã đại nghĩa chiến tranh Cũng khó khiến cho ta chấp nhận Ít nhất là về mặt tình cảm Sửa khác nay khác Lý phần Tiểu nói Những chân đình này không phải đồng loại Có thể coi như hung thú Hơn nữa đã hung thú từ thời thượng cổ Bác quyến của nam đại nhân cần gì phải quá câu nệ Một khi triệu hồi một chân đình thi khôi Bên ta sẽ giảm bớt một chiến hữu ngạ xuống Đây là chuyện trăm đợi không hại So với việc để chúng nằm yên ở đây vì sao không dùng chút sức còn lại để giúp nơi đã sinh ra chúng? bà quên cổ nằm dưỡng sờ cảm thấy đi vân tiêu nói cũng có lý một lúc sau không biết nên nói gì đành im lặng cô không chăn gật đầu ta thấy chủ ý của phi dương không tệ bị có nhiều đạo đức trói buộc chỉ khiến tài trần vướng víu không phù hợp với chiến tranh tàn khốc hiện giờ thấy không ai phản đối nữa đi vân tiêu lại nói chúng ta thăm dò xung quanh thôi bắt được bao nhiêu chân linh thì bắt tìm được bao nhiêu thi thể thì tìm. Mọi người lúc này thả chậm tốc độ tìm kiếm trong phản đình trì địa. Còn một lúc mọi người đã thu hoạch, đi phần tiêu dừng lại trên một mảnh sườn đã biến thành màu xanh, chậm rãi rót thực lượng vào tầng đất, cảm nhận được thi thể vùi sâu trong lòng đất. Đó là một bộ xương của một con hùng thú dài 50 mươi trưởng, xương sườn và đuôi đều có dấu hiệu bị chặt đứt, đầu thú đổ ra khỏi mặt đất, cái miệng khổng lồ đầy răng nanh như đang gào thét. Sâu trong đình hồn, đi vận tiêu nhưng nghe được tiếng gầm phẫn nộ của hung thú. Nội tâm của hắn vô cùng cảm khái. Còn hung thú này lúc còn sống, hắn đã từng tung hoành ngang dọc là bá chủ một phương. Lực lượng của hắn bao phủ từng chiếc xương, miệng thầm bẩm xin đối, sau đó quát khẽ, khởi. Lực lượng của bộ hải cốt nâng cao, trong nháy mắt, khi bộ xương lộ rõ, ánh mắt mọi người sáng lên, quả như là độ tốt. Đi vận tiêu bước tới vỗ nhẹ lên xương, phát hiện bên trong ẩn chứa một lực lượng kinh người. Bà Quên Cổ Nam cũng hơi kinh ngạc. Dù trong lòng có chút không vui, nhưng hắn cũng không phản bác cầu nói kia. Cảm nhận sự sức mạnh trực tiếp từ hải cốt, Lý Vân Càng thêm quyết tâm tìm kiếm xương cốt. Nhưng sau khi quan sát xung quanh, hắn liền nhú mày. Trung quanh mịn những tân cây khổng lồ trẻ quất. Mặt đất đầy cỏ dại, đã có lực lượng rất mạnh. Dù thi thể chân linh ẩn chứa sức mạnh lớn, nhưng phần lớn Đã bị vạn linh trì địa hấp thu Phụ quân sao vậy Vì người thấy Lý Vân Tiểu Đang trầm ngâm liên hỏi Lý Vân Tiểu có vẻ khó xử nói Dựa vào tốc độ tìm kiếm như hiện tại Thì quá chậm Cảnh thất am hiểu thi khôi Có lẽ sẽ có cách nhanh hơn Hắn nhớ tới Tiểu Hồng Chính vì nàng và hắn mới trở thành kẻ thù của cảnh thất Nhưng vốn dĩ hai người trước đó Cũng chẳng thân thiết gì Suy nghĩ một lát Hắn điện gọi cảnh thất và tiểu hồng từ trong giới thần bi ra. Thấy hai người có vẻ trở đắn đi phần tiểu điện nói rõ bối băn khoăn ở trong lòng của mình. Hỏi cảnh thất cách tìm kiếm thi thể chân linh. Quả nhìn cảnh thất lạnh lùng hờ bột tiếng nghiêng đầu không thèm đáp nhưng ánh mắt lại sáng ngợi. lúc trước hắn chưa kịp nhìn kỹ thi thể bên này. Bây giờ vừa nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ kinh hỷ cả đời của hắn chuyên nghiên cứu về thi khôi Cũng hiếm khi gặp được thứ như vậy, hắn thất thanh. Đây là di hài của chân linh. Liên Vân Tiêu gật đầu. Đúng vậy. Hắn nhìn cảnh thất đây ẩn ý, thấy rõ sự kích động và tam lam trong mắt của hắn. Cảnh thất không đáp lại, chỉ vườn tay gỗ ra chạm vào bộ hài cốt. Liên Vân Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Dưới lòng đất nơi đây có rất nhiều thi thể thế này. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm kiếm, bộ thi hài chân linh này sẽ là của ngươi. Cảnh thân gõ vài cái lên bộ xương không nói gì, nhưng rõ ràng đã đồng ý. Sắc mặt của hắn trở nên vui vẻ, có phần kích động. Tuy chỉ được chia cho một bộ thi thể, nhưng hắn hiểu rõ nếu không đồng ý thì sẽ chẳng có gì. Trong suy nghĩ của hắn, dù có tìm được hết thi hài chân linh, đam người lý vân tiêu cũng không biết xử lý, cuối cùng vẫn phải nhờ đến hắn. Khi đám người đi phân tiêu đang hăng hái tìm kiếm thi thể chân linh tại vạn linh trì địa, Ở một khu vực khác Hơn trăm thân ảnh tụ tập lại Chìm bay, cá nhảy, thân thể môn hình vạn trạng Tất cả đều nhìn tập trung về trung tâm khu vực Mỗi thân ảnh đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ Dưới áp lực khí thế đan xen Không khí gần như đông cứng lại Giống như thuốc nổ bị dồn đến đến cực hạn. Chỉ cần một tia lửa lập tức sẽ bùng đổ thành hỗn chiến Tất cả đều đạt chân linh mạnh nhất trong vạn linh trì địa Trong đó hơn mười thân ảnh tụ lại ở trung tâm chỉ làm hai phe đang sẵn co. Nhưng người còn lại có người lạnh như băng, có người tức giận. Một nam tử áo trắng tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt sáng như sao, khí thế trầm ổn, vẻ mặt thành thục. Sau lưng hắn là bốn nam nhân có hai sừng trên đầu, tóc tài bù xu, đôi mắt sáng rực như bình châu, chính là Thủy Long. Ngoài ra còn có một số tồn tại cường đại khác đứng phía sau, phần lớn là nửa người nửa linh. Có kẻ khôi ngô như núi, có kẻ vẻ mặt dữ tợn. Có kẻ thân thể quái dị Và có những kẻ khổng lồ hình dạng kỳ quái Chính là một trong tứ bất tượng Giận vũ đứng giữa trận tiền Như thiên quân vạn mã Hắn khoanh tay Ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Vào đám chân linh đối diện Bên kia có bảy tám nhóm chân linh tụ lại Về mặt cực kỳ nghiêm trọng Mang theo sự khẩn trương và e rẻ Nếu nói về con bồi Thì người thứ hai chính là lão hộ Thế nhưng ba thân ảnh hình người đứng đầu Vẫn ung dung như thường Ánh mắt lạnh lẽo, Về mặt đầy mỉa mai Dù đối mặt với giận vũ Thần sắc vẫn không đổi Một người trong số đó có tướng mạo uy vũ Tứ chi cường tráng Sau lưng đồ cao như vác một ngọn núi nhỏ Một lông đỏ sậm Hai tay siết chặt vang lên tiếng rác rác Xung quanh đám đấm nổi đền gió lốc Hắn chính đã chân lòng chi tử sí. Ở giữa hai người Là thân thể thon dài Già màu đầu đen Tóc bạc buộc sầu gáy, ánh mắt hẹp dài như hồ ly, cửu tay vào đầu gối nhô ra hai thành cô đàm màu trắng, như muốn xé tọa không khí ngưng trệ chính là chân long chi tử, kính. Người cuối cùng đảm một thiếu niên, trông yếu ớt, dùng mạo tinh xảo, giả trắng nón, giống như phiên bản thu nhỏ của dẫn vũ. Hắn chính là chân long chi tử, mang. Đôi mắt của hắn không có đồng tử, màu nam như bảo thạch, to trả khí chất kỳ dị, lặng lẽ nhìn cha mình. Bao nhiêu năm rồi không gặp các ngươi nhỉ? Một trăm vạn năm hay hai trăm vạn năm? lâu quá rồi, ta cũng không nhớ nữa. Cảm giác thật là hoài niệm. Hôm nay được gặp lại ba người các ngươi, ta rất vui. Dân phố hiếp mắt cười, cương mặt hiện rõ vẻ hiền từ như một người cha. Còn mẹ ngươi đúng là biết giả vờ, trăm vạn năm rồi vẫn không bỏ được cái bản tính dối trá ấy. Xí mỉa mai Nói đi, ngươi tới đây làm gì? Người là loại người không có lợi Thì chẳng bao giờ tự nhiên xuất hiện Đông vực này vất vả lắm Mới trở lại thiền vũ giới Thế mà con mẹ nó Người để chạy đến đầu tiên Đừng có nói là người nhớ bọn ta <cười> Dân vũ cười vài tiếng Ánh mắt và ngữ khí chân thành xí sì à Dĩ nhiên ta nhớ các ngươi rồi Nếu không thì ta tới cái nơi đổ nát này làm gì Kính lạnh lùng Nếu chỉ nhớ bọn ta Thì giờ gặp rồi Mời cút Kính à Sao người tuyệt tỉnh thế Nhưng ngày đó ta còn tưởng người chết rồi Còn thương tâm một trận đấy Dân vũ làm ra vẻ mặt kinh ngạc Rồi lại chuyển sang mừng rỡ như vừa thoát chết Cảm khái Giờ thấy người không sao Ta cũng yên tâm rồi Kính nhào mắt cười lạnh Bởi vì người thấy ta chết Thiếu đi một thủ hạ có thể lợi dụng thôi Dân vũ lắc đầu thở dài Ta không hiểu vì sao Ba người các ngươi lại hiểu lầm ta như vậy Trăm phản năm qua Lúc nào ta cũng nhớ về Long Vực, Cũng luôn tìm tin tức của các ngươi mà sĩ mất kiên nhẫn quát Có gì thì nói đi Muốn coi bọn ta là lũ ngu sao Nói thẳng ra Bọn ta chẳng có tình cảm gì với ngươi cả Màng vẫn im lặng Lúc này chán ghét nói Có chuyện thì nói Nói xong thì cút Đừng có đến đây làm bộ làm tịch Đáng tởm như thế Thái độ của các ngươi là gì Sau lưng dẫn phủ Ngoài Thủy Long còn có một nam tử vóc dáng oai phong Đôi mắt mở to Tóc gắn màu xanh lá cây Cũng là chân long chi tử Tên là Uyên Kẻ bị vây trong chân đình trì địa suốt trăm vạn năm Uyên mở to mắt tức giận nói Trăm vạn năm qua huynh đệ chúng ta bình yên vô sự Cần gì phải đối đãi với phụ phường như thế này Hôm nay là ngày trở mặt với nhau sao sĩ tức giận mắng Lão Lục Người ngủ quá Đến bây giờ còn chưa nhìn rõ bộ mặt của hắn sao Nhị cả lão thất lão cửu đều bị hắn hại chết chúng ta ngủ say ở đây hơn trăm vạn năm chẳng phải cũng do hắn bàn cho sao người đừng có mơ hồ đừng có gian ngoan mất lính nữa huyền giận dữ đáp mơ hồ là các ngươi vì sao long vực đổ nát thế này chẳng lẽ là lỗi của phụ vương sao không phải do đám phản đồ quy khư ăn cây táo rào cây sung cấu kết người ngoài khiến long vực khó giữ vạn Linh vẫn lạc sao giờ chúng ta trở về phục vụ phụ vương tái thiết long vực Xưng bá thiên hạ mới là chính đạo. Xưng <cười> bá thiên hạ, mở mộng đẹp quá. Kính cười nhạo. Phụ vương người sống đến giờ chắc chắn đã cố gắng chống lại thiên nhân vũ duy, nghịch thiên đạo mà đi. Giữ được cảnh giới không tụt đã là may. Con muốn xưng bá thiên hạ. Dù ta không biết gì về thiên vũ giới hiện nay, nhưng rõ ràng trận vũ không thể chống lại thiên đạo, một đời chân lang với sắp xuất hiện rồi. Sắc mặt trận vũ lập tức thay đổi, Cương mặt tái nhợt toát ra sát khí đây là điều kiêng kỵ lớn nhất trong đời hắn cũng đã căn nguyên khiến hắn không thể an ổn một cây chân long mới ra đời được lực của hắn sẽ dần tiêu tan cho đến khô kiệt và chết kính đánh trúng điểm yếu của hắn khiến cho hận ý và sát khí dâng trào dù là con mình cũng không thể chạm vào nghịch lân của mình huyền giận tím mặt quát cầm bồn chính vì vậy chúng ta mới phải giúp phụ vương vượt qua cửa này Vì chân lòng sắp sinh ra, lực lại vô số long tinh chắc chắn sẽ giúp chúng ta tăng tiến, ít nhất cũng phục hồi đến đỉnh phong của năm xưa. Xí vỗ tay cười đớn, trước khi tưởng ngươi đần, giờ mới biết là tàn, dù có ăn bao nhiêu long tinh cũng không bổ được não tàn của ngươi. Lục đệ à, đời này của ngươi không cứu được nữa rồi, một đường đi tốt cả khổng tiễn. Chết tiệt! uyển tức giận gạo thét. Phụ vực, bác người này gian ngoan mất linh rồi, quên tổ tông rồi thì còn thấy phải dạy cho bọn chúng một bài học. sắc mặt của dẫn phụ ung âm trầm hắn đến vạn linh trì địa là để thu phục những kẻ này nhờ đó có đủ lực lượng đối kháng thiền vũ minh tiêu diệt trần lòng mới nhưng ngoài dự đoán trần đình còn sống sót nhiều hơn hắn tưởng hơn đỡ trong số các long tử còn bốn người sống ba người còn lại đối địch với hắn nếu nằm đó ra tay giết sớm lại thêm lòng uy cuồn cuộn thiên hạ quy phục chẳng ai dám phản nhưng hiện tại với thực lực của hư cực cảnh thì không làm đổi. xí kính mang năm xưa đều đã tạo hóa cảnh. dụng cụ say trăm vạn năm lực lượng có hao tổn đi chăng nữa, nhưng phần lớn vẫn giữ được. chỉ cần cảnh giới không tụt thì vẫn đã tạo hóa cảnh. quyền chỉ là tạo hóa cảnh sơ kỳ, còn hắn dù là hư cực đỉnh phong cũng không thể vượt cấp đối địch. về phía mấy chân linh còn lại, tuy hung ác sát khí ngút trời, nhưng chỉ là để tăng thêm khí thế, dù chỉ là trang trí. Hắn vẫn không bằng ba nghịch tử đó. Nằm dưới hắn đứng đầu vạn linh, thiên hạ không ai dám trái lời. Nhưng trăm vạn năm đã trôi qua, Trần Linh đã quên mất sức mạnh của hắn. Trong thời đại tàn khốc này, sức mạnh hước cực đỉnh phong không còn khiến ai sợ. Suy nghĩ như thế dẫn phục buộc phải kiềm chế hận ý và sát ý thở dài nói: Thôi được, các người đã oán ta sâu như vậy, quên cả tổ cả tông. Nhưng ta không thể vô tình như các ngươi Dù sao từ đầu đến cuối ta vẫn là phụ vương của các ngươi huyền nghe phải cảm động đến cực điểm Khóc lóc nói Phụ vương Đám nghịch tưởng này quá đáng Còn nguyện vì phụ vương nam trình bắc chiến Dừng ba tiền hạ Tuyệt đối không như lụ bạc tỉnh bạc nghĩa này Sắc mặt của dẫn vụ biến đổi rơi lệ đói Tốt Từ nay về sau Dẫn vũ ta chỉ có ngươi là nhi tử Còn lại ta không nhận được Xin nhìn cảnh cha con cảm động trước mắt Chỉ tiếp buồn nôn đến cực độ Lấy mắng còn đang diễn trò à diễn xong chưa cút nhanh lòng vực này không chào đón các ngươi đâu Huyền giận tiếp mặt quát lớn sí người dám hỗn láo ta sẽ thầy phụ vương dạy dỗ ngươi ta phải hắn nắm lại sau đó một tia sáng bạc tụ thành chiến thương sạt khí ngút trời chỉ thang vào đối phương <cười> gọi huynh dương đệ mời phạn năm giờ trở mặt chả không tệ sí giận qua hóa cười cười nhạo hai tay nắm chặt ngọn lửa bao phủ xung quanh ngàn vạn long khí tụ lại hóa thành đồ án hỏa diễm. Đã muốn trở mặt thì triệt để bột chút. Kính tiên lên đửa bước, vạn thủy trong thiên địa tụ lại, hóa thành vòng tròn trước mặt, sau đó ngưng tụ trong tay. Vạn thủy lao vút đi, ngàn vạn phủ văn lóe sáng trong đó. Hai người ra tay khiến không khí nổ vang. Trường trẩm nguyên thủy xung quanh bị phá hủy, hiện ra vùng chân không ngàn vạn trường. Sang mặt của giận vũ thay đổi, thâm băng huyền ngủ ngốc. Không biết trời cao đất dày Không tự lượng sức mình Nếu có phần thắng thì hắn đã ra tay từ đầu Đâu đến lượt uyên tỏ vẻ Ánh mắt của hắn nhìn sang mang mà nói Mang gì Nhớ nằm đó người hàm trời gây chuyện với chân linh anh Bị hắn đánh cho ngũ tạng nát bấy Vẫn là phụ vương ta đầy giận dữ Giết chết anh Người còn nhớ không Ta mấy ngày không ăn không ngủ Ngày đêm rót long nguyên cho ngươi Mới giữ được mạng của ngươi sao giờ ngươi còn lớn rồi muốn ra tay với phụ vương luôn sao? mang thở dài một hơi nói, nằm đó nghĩ lại rất cảm động. nhưng sau mới biết người vì trốn thiên nhân ngũ duy định dùng long nguyên của chín người chúng ta làm thuốc dẫn, giúp người đột phá kéo dài thọ nguyên. Giờ như nhắc lại chuyện đó không thấy buồn đôn lắm sao? chuyện phiếm, chuyện rút long nguyên làm thuốc dẫn, tất cả đều là suy nghĩ hảo viên của các ngươi, là âm mưu của tu. huyền giận dự mắng mỏ cực kỳ bị thường quát. Đừng vội lại chấp mê bất ngộ, nhanh chóng quỳ xin lỗi Vũ Vương Mọc. Chiến thương của hắn quét ngang, lòng khí bùng đổ. Mang nhìn thẳng vào giận vũ, còng bồi cười nói Chuyện phiếm, lão gì lão thất lão cửu đã chết thế nào? nếu không có lão tạm cơ trí, kịp thời trong thùng âm mưu của ngươi. Giờ phút này cũng không có chúng ta đứng ở nơi này. Dẫn vũ lạnh lùng nói Chuyện vô căn cứ, thiệt thò các ngươi cũng tin tưởng. Lão tạm trước đó không đâu còn bái kiến ta Ta nói chuyện về hắn thật vui đấy Cái gì Lời này làm cho người nơi đây cả kinh Huyền Đại Hỷ nói <cười> Nhìn xem ta nói mà Các người đều là bị đầu độc tâm trí Còn không hầu xin lỗi phụ vương đi Ba người lời quan tâm tới hắn Đã xem hắn như kẻ đần Xí lạnh giọng nói Ta không tin tam ca con sống Người nói hắn ở đâu Kính và mang cũng lắng nghe Vô cùng quan tâm Thân sắc của dân vụ bị ai buồn bã nói Vốn ta và tụ trò chuyện rất vui Anh ở trên đường gặp một nhân loại Là Lý Vân Tiêu Mang theo rất nhiều cao thủ về quét chúng ta Kết quả phụ tử chúng ta liên thủ Vẫn không địch lại tụ bị đánh tan hồn phách Chỉ còn lại thân thể, tùng tích không rõ Ta cũng bị trọng thương Nếu không phải Thủy Di xuất hiện Địp thời, hai người chúng ta đã vẫn lạc rồi Cái gì? huyền cả Kinh nói Nhân loại kia có thực lực gì? Có thể đà thương cả phụ vương và tam ca Xí bàn cười cũng khiếp sợ Nhưng càng thêm hoài nghi Ánh mắt cả ba giường đã trên người Thủy Nhưng Thủy vẫn im lặng Sắc mặt của hắn rõ ràng không có ý định lên tiếng Kính không hề dao động Cười lạnh nói Tại y đọc sách Người chưa có lừa gạt ta Tại sao ta phải lừa ngươi Dẫn vụ bị thống tức giận nói Nếu ngày đó các ngươi rời khỏi nơi này Nhìn thấy Lý Vân tiêu kia Có thể tự mình đi hỏi hắn Sẽ biết ta nói thật hay nói dối Quyền kiếm đang nghiến lợi nói Cái tên Lý Vân Tiểu đáng chết Phụ vực chúng ta báo thù cho Tam Ca. À Việc này không cần vội Cũng không gấp được Giận vũ giật mình Thầm hắng đứa con này ngu ngốc không có não Chỉ biết xúc động làm việc Lại nói Lý Vân Tiểu chính là thủ lĩnh nhân tộc Hiện tại thế lực rất lớn Thủ hạ có không ít cường giả tạo hóa cảnh Nếu chúng ta mạo hiểm tấn công Chẳng khác nào tự tìm cái chết Uyên dững sờ nói Vậy làm sao bây giờ? Dẫn vũ thở dài Quân tử báo thủ 10 năm không muộn Dù sao còn nhiều thời gian Chuyện cần thiết hiện tại là tăng cường thực lực lên Vốn ta thấy các ngươi liền vui Nghĩ rằng hôm nay tụ tập cùng nhau Mặc dù thực lực còn chưa đủ Ít nhất phụ tử đồng lòng đồng tâm Từng trăm các ngươi sẽ báo thủ cho lão tam Ai mà ngờ Hắn nói chuyện rất bi thương Giống như thật sự là người chăm mất con Không ngừng dãi dỗ trong đau khổ Uyên nhìn chằm chằm ba người cắn răng nói Không quản phụ vương có bao nhiêu hiểu lầm với chúng ta Hiện tại tam ca bị người ta đánh tan hồn phách Tùng tích không rõ Các người muốn bó tay đứng nhìn à Mang trầm ngầm nói Điều thật đúng là như thế Chúng ta tất nhiên sẽ báo thù cho tam ca Nhưng trước đó nhất định phải điều tra rõ ràng việc này Uyên cười lạnh nói Từ đầu đến cuối các ngươi cũng không tin phụ vương Tốt rồi Vậy cho các ngươi điều tra rõ ràng Đến lúc đó xem các người chờ cái gì. Kính lạnh lùng nói. Lão lục, việc này nếu thật như giận vũ nói, không cần gây nhắc chúng ta cũng sẽ báo thủ cho tam ca. Còn ngươi, đã đi cùng giận vũ, tương lai cẩn thận một chút, đừng để đến lúc chết mà không biết vì sao mình chết. ăn nói bậy bạ. uyên nổi giận mà mắng, tức giận đỏ cả mặt, trán nổi đầy gân xanh. Trong lòng giận vũ mừng thầm, Nếu bà đưa con tìm Lý Vân Tiêu gây phiền Lại mang theo đám chân linh này Đủ làm cho Lý Vân Tiêu đau khổ Lập tức làm ra vẻ bất lực nói Lý Vân Tiêu chính là Minh Chủ Thiên Vũ Minh Ở trong Nam Vực Sau khi các ngươi rời khỏi đây Tùy tiện tìm người hỏi thăm là biết Ta nói đến đây thôi Nếu đình phụ tử không còn Ta cũng không ở đâu Nhưng còn nhiều thời gian Nếu có ngày các người hồi tâm chuyển ý Hiểu lầm hóa giải Ta vẫn nhận lại các ngươi. Hắn nói cực kỳ chân thành Giống như phụ tử yếu vẫn còn như hôm qua Nhưng ba người Sĩ đã hoàn toàn tuyệt vọng về hắn Sĩ không kiên nhẫn sụa tay nói Việc này chúng ta đã xác minh Nói xong thì cút đi Nghe người nói nhảm nữa ta muốn ói rồi Giận vũ giận dữ Tức giận giết chặt nắm đấm Nổ đùng trong không khí Nhưng hắn không phải loại người xúc động Đã không địch lại thì không xuất thủ <cười> Tức giận hừ một tiếng liền quay người bước đi bay vài trăm dặm, không cảm ơn được khí tức của ba người bọn sĩ Một đoàn người mới dựng bước Rốt cuộc Uyên nói Phụ vương, vì sao vừa rồi không ra tay Ba người bọn họ tuy mạnh hơn Nhưng chúng ta cũng không yếu Đánh trận này thắng bại khó phân Trước đó dẫn phụ truyền âm bảo hắn không nên vọng động Một đường đi tới đây hắn rất khó chịu Dẫn vũ nói Chính tại vì thắng bại khó liệu Cho nên phụ vườn mới không ra tay Còn nữa bất kể thế nào Bọn họ vẫn là con của ta cũng không muốn tương tàn với bọn họ. "Này lão Lục, ngươi về sao làm việc phải động não nhiều, đừng xúc động quá." "Vâng, phụ vương." Viễn nói, "Tùy bọn họ bất nhân, nhưng chúng ta không thể bất nghĩa." Giản Vũ gật đầu nói, "Đúng, chính là đạo lý đó." "Lão Lục, trong tay của ngươi chỉ không chứa những lực lượng này thôi sao?" Sau lưng của hắn có hơn bảy đầu chân linh, phần lớn là quy chân thần cảnh, chỉ có ba là trường thiên cảnh, không có hư cực cảnh. Giản Vũ rất bất mãn. Huyền nói: Phụ vương, những cái này vừa tỉnh lại bị ta tạm thời triệu khoán, con lại còn không ít đang ngủ say, dùng uy áp long tộc chúng ta có thể đánh thức vạn linh. Ánh mắt của giận vụ sáng ngời nói: người đánh giá trong long vực tàn phá này có bao nhiêu chân linh còn sống, hơn được có thể ra sức cho chúng ta chứ? Huyền trầm ngầm nói: nằm đó long vực gặp nạn, chân linh nhất tộc tiểu tụ tập ở đây, còn mấy phản vẫn lạc trong đại chiến hơn phần nữa. Năm vừa bị đánh nát đã chết tổn thương không ít. Trận trên năm đó số chân linh còn sống chữa tới một vạn. Nhưng trăm vạn năm nằm yên lặng qua đi. Tuyệt đại đa số đều chết cả rồi. Vì phần lớn chân linh còn sót lại bị thương. Hiện tại còn sống không vượt qua ba ngàn. Ước chừng là hơn hai ngàn. Hơn hai ngàn sao? Dân vũ mừng thâm. Số lượng này so với thời kỳ chân linh xứng Bá thiên hạ là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng nếu đặt trong hiện tại, hơn hai ngàn thần cảnh có thể diệt thiên vũ minh diệt huyền lý đảo cũng không phải chuyện đùa lão lục người tranh thủ hàng phục đám trần đình này càng nhanh càng tốt càng nhiều càng tốt sắc mặt của dẫn vũ kích động không thể chờ đợi được phụ thần này nhận có lệnh hai giới tự nhiên không dám vi phạm huyền gật đầu nói tốt rồi lòng vực này tuy rộng lớn nhưng trăm vạn năm qua ta đã sớm chừa chán rồi có đôi khi nhảm chán, còn có thể giết vài đầu chân linh giải buồn. Sớm biết phụ phương cần, ta đã lưu lại mạng chó của chúng. Dân vũ nghe xong điện im lặng. Tâm nghĩ mình bên ngoài trật vật không chịu nổi, còn bọn họ thì ở bên trong giết chân linh giải sầu. Huyền thấy sắc mặt dân vũ khó coi, vội nói. Phụ vừng chớ lò nắng, ta sẽ đi khắp nơi triệu tập chân linh. Dân phụ gật đầu, mặt hàng phục chân linh sao cho người, nhưng phải hết sức cẩn trọng. Chờ xung đột với bang nghịch tiểu kia Dù sao bây giờ chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn chúng Tốt rồi Phụ vừng đã nói thế Ta cũng sẽ nhịn một chút Huyền tức giận Chờ tương lai khôi phục thực lực Sẽ tính sổ với bọn chúng sao Dân vũ cảm thán đưa con này đầu óc tuy ngu đần Nhưng ít ra biết nghe lạnh Ông gà đông mỉm cười Đúng vậy Trong chiếc người con của bọn vương Chỉ có ngươi đã hiếu tâm nhất Huyền lập tức đi trước dẫn đường cho dân vũ Bắt đầu tìm kiếm trong vạn linh trì địa Truy tìm bóng dáng chân linh Nhưng vừa đi được vài bước đã ngẩn người Trước mặt họ là ba bốn chân linh đang tụ tập Nguyên ngẩn ra Cái đầu lầm bầm Chẳng lẽ vạn linh biết phụ vương đến đến thức tỉnh triều bái Dân vũ cũng sững sợ Sao có thể như vậy được Cẩn thận chút chuyện bất thường tất có quỷ gì Giật nhành bốn con chân linh hiện rõ trước mắt Khiến dân vũ khiếp sợ bởi trên lưng chúng Có vài nhân ảnh đang đứng Ánh mắt hai bên và chạm nhau, cả hai ngẩn người. Sắc mặt giận vụ biến lớn. Lý Vân Tiêu. Phía đối diện đông là đám người đi Vân Tiêu đang thu thập chân linh cùng thi hại. Họ ngạc nhiên rồi lập tức phục hồi tinh thần. Lý Vân Tiêu ngồi trên lưng chân linh, cười nói, ta đang thắc mắc tại sao bên này náo nhiệt như vậy. Thì ra là các ngươi tụ họp đánh nhau, ta con tưởng có hơn 10 con chân linh đang mở tiệc liên hoàn cả đây. giận vũ nhanh chóng trấn tĩnh, Sắc mặt âm trầm bất định hư lạnh Đúng là oan già ngõ hẹp nhỉ Lý Vân Tiêu Uyên cũng hồi phục tinh thần biến sắc Nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu Kinh hồ Phụ vương Đây là nhân loại Lý Vân Tiêu Đã đánh tan hồn vách của Tam Ca sao Và nước kịch liệt của Uyên Khiến sắc mặt dẫn vũ liên tục biến hóa Trong đầu bắt đầu suy tính Lúc này cảnh giới của hắn đã suy yếu Không phải đối thủ của Lý Vân Tiêu Nhưng nếu hai bên rào chiến Lùi kéo được đám người xí tới Có lẽ sẽ giữ được Trần Lý Vân Tiểu ở đây Trắc khảo hắn làm sao xâm nhập Long vực? Dù sao không phải tổng tà Tất có dị tâm Nên là thiên tính mà các chủng tộc khắc sâu trong lòng Không chứng đây đã cơ hội để hắn hàn gắn mối quan hệ rạn nứt Với đám người bọn sĩ. Với tính tình của chúng Chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ Tình nghĩa huynh đệ bao năm Trước kịp để dẫn Vũ lên tiếng Uyên đã làm như hiểu rõ tất cả Thép tướng Tiện tộc đáng chết Là muốn diệt sạch các người báo thủ cho tam ca Dứt lời hắn phùng tay ngưng tụ Ngân quang thành trường thương Lực đạo bá đạo chấn động toàn thân Trên thường phát trả sóng ầm dữ dội Vừa dứt lời hắn phùng tay ngưng tụ Trên quang thành trường thương Lực đạo bá đạo chấn động toàn thân Trên thường phát trả sóng ầm dữ dội Bây giờ song ầm vận vẹo không gian, Huyền biến mất Rồi xuất hiện ngay trước mặt đi phần tiểu Trường thương đâm tới Đi vần tiểu ngừng tụ, ký tháng trong lòng bàn tay. Cự quang hiện ra như khôi sáp, hoàn toàn chống đỡ với chiến thược. Nằm ngon tành như mũi thường sắc bén xé rách không gian. Hứa quang không ngừng nổ tung, năng lượng bắn rả khắp nơi. Trên thường đào đến thế như trẻ tre. Đi vần tiểu đắm lấy mũi thường cách người vai tấc không thể tiến thêm nửa bước. Tay phải của hắn khẽ rung chiến thương, ánh mắt nhìn Uyên có phần ngạc nhiên, tạo hóa cảnh. Huyền bị cản đại sắc mặt biến đổi quát, chính đệt tiện chủng mà cũng dám do xét cảnh giới của bọn vương. Hắn xoay tay lật chiến thương, trong thanh gương tụ lực lượng cực mạnh. Tay phải đi Vân Tiêu run lên vì áp lực bị chấn đến mức phủ vần tán loạn. Chiến thương thuận thế đâm xuống, trực tiếp xuyên vào thân thể của hắn. Giản Vũ vẫn quan sát, sắc mặt âm trầm. Nếu Lý Vân Tiêu dễ dàng bị thương như vậy thì đã không phải là Lý Vân Tiêu nguyên một lát sau uyển biến sắc thu đại trường thương cảnh giác nhìn xung quanh chỉ tìm mũi thương đâm thủng thân thể li phần tiêu nhưng thân thể hắn nhanh chóng khép lại từ thạch hóa hư từ hư hóa thạch phi nghệ biết rõ phụ quân không sao nhưng vẫn giận dữ khi thấy hắn đã bị thương lệ quát tốt cho loại bỏ sát vô đễ phụ quân để ta giết hắn luyện thành thi khôi thuận tiện giết luôn giận vũ và thủy tộc trong mắt của phi nghệ bắn ra hàn quang vững Quang lập loè khi thế bùng phát, khi chào đám trần linh xung quanh kinh hãi lùi lại, thiên phượng. Uyên cũng biến sắc, vội lui về phía trước mặt giận vũ, cùng đối phương giảng co Lý Vân Tiểu đưa tay ngăn vi ngay lại, cười lạnh nhìn giận vũ, ánh mắt quét qua Uyên và Thủy Long. Với thực lực của đám người giận vũ, nếu thật sự đánh thì hắn không sợ, nhưng sẽ không chiếm được lợi thế, thậm chí còn lâm vào thế hạ phong, vì vậy hắn không vội ra tay. Dận phố nhìn Lý Vân Tiêu vào phì nghề lúc này mới giật mình. Lý Vân Tiêu, thực lực của ngươi tịnh tiến không ít nhỉ. Lý Vân Tiêu chắp tay cười. Nhờ phước của Trần Long Đại Nhân, thật sự tiến bộ rất nhiều, đã bỏ sạt Trần Long Đại Nhân rồi. Dận phố suýt chút nữa thực đến học máu thét lớn. Người dù tiến bộ đến đâu cũng sẽ bỏ mạng tại đây. Người đánh tan hồn phách của tam nhi của ta, làm thân thể đó tung tích không đó. Hôm nay người phải đền bằng máu. Lập tức quay sang Uyên Uyên đi Liên vận tiểu có giới thần bi Thực lực không tầm thường Người bảo đi gọi Bác nghịch tử kia tới Nói hung thủ đánh tan hồn phách của tù đã xuất hiện Ta sẽ tìm cách giữ chân hắn Uyên kinh hãi Phụ phương Người Giận vô qua tay Ta không sao Người đi rồi về thật nhanh Tùy tù vi của phụ thân đã suy giảm Nhưng cầm chân hắn một thời gian Vẫn có thể làm được Trong lòng của Uyên giằng con một lúc rồi gặt đầu Được Vũ vẫn nhất định phải cố gắng chống đỡ Ta sẽ quay lại thật nhanh Rất lời hắn quay người rời đi Lập tức biến mất Vừa mới tách khỏi đám người sĩ không lâu Giờ lại phải đi tìm bọn họ cầu viện Thật sự là mất mặt Lý Vân Tiểu vuốt cầm nghi hoặc Giận Vũ Người đang nói mê nói sảng cái gì thế Tính giờ trò dẫn Vũ cười lạnh Mê sảng âm mưu Lý Vân Tiểu Người hại tú nhi của ta hồn phi phách tán Thân thể không rõ tung tích Món nợ này ta nhất định phải tính với người Lý Vân Tiểu như mày nói Tuy hồn phách của tù là tàn ta đánh tan Nhưng nếu không có cách ngươi Là hung thủ Thì ta cũng không thể thực hiện được Con nữa, người có tầm giết tù còn lớn hơn cả chúng ta nữa Dận vũ nổi giận Nói bậy Dù là ái tử của bồn tọa Dù giữa chúng ta có hiểu lầm Nhưng hổ giữa không ăn thịt con Uống chỉ là bồn tọa Hôm nay mặc cho người khua môi múa mép Cũng đừng mơ thoát khỏi trách nhiệm này Lý Vân Tiểu khẽ cười Ta không định chối bỏ đâu Cũng không trốn tránh trách nhiệm đâu Trái lại là ngươi Ngươi đổ hết nước bẩn lên đầu của ta Muốn thoát tội thì đúng là ngươi mới phải Tiểu không nhìn giận vũ lạnh lung Nói nhảm với hắn làm gì Chúng ta liên thủ giết hắn là xong Bà quyến cổ Nam nhíu mày Hắn đổ hết nước bẩn lên đầu của chúng ta Để có thể báo cáo lại với đồng bọn Vừa rồi là con hắn chạy đi Khả năng lớn đã đi gọi viện binh Cần lấy cớ chúng ta đánh tan hồn vách của tù Cứu bình rất có thể là đồng bọn của bọn tù Liên Vân Tiều nhìn về hướng uyên rời đi Tên này làm chuyện không biết xấu hổ Từ lúc cứu binh chưa tới Giết hắn trực đã. Nói sỏng ngón tay của hắn bắn ra kiếm khí Những người còn lại đều là hạng quyết đoán Liên Vân Tiều vừa dứt lời Lập tức cùng nhau ra tay Người khiến mọi người kiên kỵ duy nhất Là Thủy Long cảnh giới tạo hóa cảnh Vì người xuất hiện trước mặt Thủy Long Nằm con tài hóa trảo đánh tới Trước khi ra tay, Lý Vân Tiêu đã truyền âm cho nàng mà nàng ngăn chặn Thủy Long Không cần thắng, không được ham chiến Chỉ cần trì hoãn được một thời gian là đủ Mục tiêu là giết giận vũ Thủy Long rửa tay đánh tan Phượng Quang Ánh sáng đỏ quấy tán ra xung quanh Trần linh bên cạnh Thủy Long chưa kịp phản ứng liền bị xung lực nghiền nát tan tành Thấy phèm mình vừa ra tay đã rơi vào thế yếu Trong mắt của giận vũ như muốn nứt ra, gầm lên Chết tiệt Người đang nhìn đâu vậy? Địa phần tiểu đó biển tài hắn Tìm dẫn vụ đập mạnh Nhìn thấy kim quang đạo đánh tới trước mặt Địa phần tiểu ba ấn hợp nhất Giữa không trùng hóa long, Bắc quyến cổ nam và khúc hồng nhan Cũng giữ vững vị trí của mình Tấn công từ các hướng khác Trần động pháp thân ngự Dẫn vụ kinh hoàng tránh không kịp hai tay đánh ra mây đảo long phủ Thân thể hoa long Lần viến màu xanh bao phủ toàn thân Hắn đồng thời bấm điểm pháp quyết Miệng phun lòng ngữ tối nghĩa Mấy đạo công kích đánh lên Long Vực Thân thể của hắn chấn động miệng phùn máu Lý Vân Tiêu biên hóa ấn quyết Cánh tay hoa thành tử lôi Như rào sắc chém vào Long Vực lôi quang ăn mòn lĩnh vực Dận vũ hoảng loạn Dù Long Vực và Pháp Thần chưa bị phá Nhưng từ lôi của Lý Vân Tiêu Và tâm diễm của Tiểu Hồng Đã trực tiếp xuyên qua Ảnh hưởng đến bản thể Long Quyền Vô lượng quang Lúc nguy cơ Dận vũ dốc toàn lực xuất trầm bột kích phút lượng quang đánh tới nằm tử lốc và tâm diễm bị nghiền ép dừng lại âm âm tiếng nổ vang rồi mới đảm được lượng quét sạch tất cả sẽ trách không gian dẫn vụ vận dụng trần lòng pháp thần hào quang xoay quanh lập loè mấy đợt lùi ra ngoài mấy trăm trưởng mới hiện thân sắc mặt của hắn tái nhợt đầu đầy mồ hôi rõ ràng đã bị thương nặng vì nghe cùng thủy long giao thủ vài chiêu thấy dẫn vụ thoát được trong lòng kinh ngạc không dào chiến tiếp nàng đánh điền mấy trưởng rồi rút lui Sao lại vậy? Tại sao hắn lại tránh được công kích? Vinh ngây lưu về bên cạnh Lý Vân Tiêu, khó tin hỏi. Lý Vân Tiêu nói, có gì đó không đúng, thực lực của hắn không tăng, nhưng khi xuất chiêu thì lực lượng lại mạnh hơn mấy lần. Vinh nghe giật mình, ta hiểu rồi, là vì đây là vạn linh chi địa. Vạn linh chi địa? Tâm niệm của Lý Vân Tiêu rõ rét xung quanh, đột nhiên biến sắc. Người vừa nói thế ta cũng cảm thấy, vạn linh chi địa này tràn ngập long lực, Vì nghề gật đầu, ta cảm nhận sâu sắc hơn phụ quân một chút. Tùy Long cũng vậy, trả tay dễ dàng áp chế ta. Nếu ta đoán không sai, nơi này chính là Long Vực. Long Vực. Mặt của mọi người biến sắc, lập tức cảnh giác. Nếu bản thân họ đang ở trong Long Vực, thì phải đánh giá lại thực lực của phụ tử nhà kia. Quân tử không đứng dưới người tưởng thấp, chúng ta đi. Tâm điểm của Lê Vân Tiều xoay chuyển nhanh chóng, lập tức quyết định rút lui. Hai người đối diện rất khó đối phó, Uyên vừa bỏ chạy, đây là tạo hóa cảnh, còn đi tìm viện binh đến, chắc chắn sẽ gặp phiền toái lớn. Các nhau quyết định nhanh chóng hóa thành hạo quang rời đi. Dân Vũ khẩn trương, cơ hội giết Lý Vân Tiêu trước mắt, nếu để hắn chạy mất tới các biển rộng, sau này khó mà bắt lại. Bất tưởng rời đi, ngăn hắn lại. Dận Vũ hét lớn, chân ngã phương tướng chém ra, kiếm khí phá không đánh tới Lý Vân Tiêu. Tủy Long cũng ra tay, Dùng chân long chi kiếm, kiếp vượng vô thủy chém thẳng vào phỉ nghệ Hai người cùng xuất chiêu, đuộn quang bị phá, kiếm khí tràn vào, tìm chết. Sạc mặt của li Vân Tiều lạnh lùng, đánh ra hỏa trưởng. Lòng mặt tay phát ra hư quang, lập tức đánh thẳng kiếm khí. Phỉ nghề cũng đánh ra phượng quang áp chế kiếm khí. Đồng thời năng bấm điểm pháp quyết, quát một tiếng. Hàng ngàn vạn hỏa điệp xuất hiện trên hư không. Dẫn vụ cảm nhận nguy hiểm, lập tức thay lớn cẩn thận Hắn lùi nhanh, biến thành bản thể. tùy lòng ngâm vang, thân hình hóa long, thân thể bành trướng hơn mười lần, cây đùi như mái trèo. Tiếng nổ kinh thiên, trung quanh là biển lửa, phạm vì mấy ngàn trượng hóa thành chân không, các thiên địa trắng sáng. chết tiệt, bọn chúng trốn rồi. Giận vũ trợn mắt, hắn thấy rõ trước mặt không còn bóng dáng của đi vân tiểu. Xong hắn âm trầm bất định, người đâu rồi? Hứa không chấn động, mấy thân ảnh xuất hiện, chính là Uyên Xí tính mang Phía sau còn có khí thức cường đại nàng đến Quyền tức giận lý phần tiêu chạy đôi giận phụ trở nên bình tĩnh thở dài à, Phụ vương tại đây vô năng Không thể dựa chân được bọn chúng Quyền tức giận Phụ vương đừng vội Lòng vực này không quá lớn Bọn chúng còn trong phạm vi trong vực Thì sẽ bị chúng ta cảm ứng được giận vũ gật đầu Ừ Vậy phải dựa vào các ngươi rồi Quyền quay đầu Mấy vị ca ca Các người điện quanh tay đứng nhìn sao Màng cao mày Hồn vách tam ca bị ly vần tiểu đánh tan hay không còn chưa rõ. Còn nữa, có thật có đám người ly vần tiêu hay không cũng chưa thể xác định. Người đi cầu viện, chúng ta chạy tới lại không thể bong dáng một con long nào. Ai biết có phải là âm mưu của giận vũ hay không? a a Uyển tức giận thét lệ. Ly vần tiêu là ta tận mắt nhìn thấy, cũng tận tay nghe hắn thừa nhận là đã hại tam ca. Chẳng lẽ các người không tin ta? Nói chưa dứt lời thì xí bị ngăn lại. Xí nói, Nơi đây có lực lượng thiên phượng rất mạnh Địch thực từng có cương giả giao chiến Lão lục nói cũng có phần đáng tin Bất kể chân tướng thế nào Trước hết cứ tìm ra người kia đã Hình cũng nói tư cả nói đúng Chúng ta nên tìm ra đám người kia Nếu như thật sự là hắn đã làm tổn thương tam ca Tuyệt đối không thể tha Nhưng nếu không phải thì Hắn liếc lạnh giận vũ một cái Cười nhạt Cũng không thể để bị người khác lợi dụng được Giận vũ giận tím mặt Hư lạnh một tiếng không nói gì Việc này không thể chậm trễ Đi thôi Sĩ nói xong ba người hóa thành ba đạo hào quang Lập tức biến mất Từ xa có hơn mười người Khí tức cường đại cũng đang tiến đến gần Đó là đám chân linh đuổi theo ba người dẫn vũ Nhìn theo bóng lưng họ dần biến mất Sao mà tối sầm lại Uyên vẫn còn tức giận Ba phía ca ca đầu óc Như bị nước độc trót vào Hồ đồ đến thế là cung Phụ vương chúng ta cũng đi tìm bọn họ đi, giận phụ nói, không cần vội, bọn họ hành động nhanh hơn chúng ta, xác suất tìm được li vân tiêu càng lớn, cứ để bọn họ đi tìm, chúng ta nên thu thập những chân tình còn sót lại để làm của mình, trước tiên hãy gia tăng thực lực, đó mới là thượng sách. uyên ngẩn người, sau đó gật đầu, được rồi, tất cả nghe theo phụ vương. trước đó rất vất vả mới thu phục được vài chân linh, trong trận giao tranh vừa rồi đã bị khí kình đánh tan hơn một nửa. Chỉ còn lại ba con lại đều mang thương tích. Năm người chia ra bay về hướng ngược lại Nhóm của sĩ để tìm kiếm Lý Vân tiêu và nhóm vừa mới thoát khỏi truy tuổi Phát hiện dẫn vũ không tiếp tục truy kích Thì dừng lại Lý Vân Tiểu nói Vạn định chi địa có vẻ là một phần của viễn cổ Long Vực Không rõ vì sao lại trở thành như thế này Nơi đây e rằng có trần đình đáng sợ tồn tại Chúng ta nên tránh xung đột trực tiếp Tập trung vào việc bắt trần linh Và thu nhặt thi hài. Bác Quyên cổ nàm nói Đúng vậy, ít gây thù Tập trung lớn mạnh bản thân mới là thượng sách Nhưng không biết pháp thân của tù đang ở đâu Lý Vân Tiểu nói Theo suy đoán của Ngọc Công Tử Dân có thể đang ở trong vạn linh chi địa Chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì Ta hoàn toàn không cảm ứng được ngạc ngư Khúc Hồng nhàn nói Tù vốn thiếu linh trí Chỉ cần ngạc ngư không làm gì chọc dần hắn Thì hắn cũng sẽ không ra tay Không cần quá lo đâu Lý Vân Tiêu gật đầu, từ từ tìm thôi, chỉ cần còn trong phản linh chi địa thì sớm bộn gì cũng có mảnh mối Mọi người tiếp tục dò xét xung quanh, rất nhanh đã phát hiện một cỗ thi hài nằm trong rừng. Khi định tiến đến thủ thập, sắc mặt của Lý Vân Tiêu chợt biến đổi, hắn quay đầu nhìn về phương xa nghiêm giọng nói. Có vài khí tức cực mạnh đang tiến lại gần. Vì người kinh ngạc, ta cũng cảm nhận được hình như là tạo hóa cảnh. Nhưng người còn lại lập tức giật mình. Bác quyến cổ Nam nhíu mày Sao lại có nhiều tạo hóa cảnh như vậy Nằm dựa trong đại chiến đồ ma Đã dốc toàn lực chiến đấu Không còn lại bao nhiêu người nữa Vì nghề nhìn về phía xa Ta cảm nhận được lòng khí rất mạnh Phải biết rằng vào thời thượng cổ Trần Linh tung hoành thiên hạ Còn mạnh hơn cả nhân tộc Thời mười phản năm trước Bác quyến cổ Nam nói Chẳng lẽ bọn chúng đã trốn khỏi chiến loạn Đầu óc của Lý Vân Tiêu nhanh chóng vận chuyển Sau một lúc thì quyết định Tạm thời không trốn tránh Cũng không chủ động chiến, xem thử là ai đến. Dù sao thì tạo hóa cảnh cũng là nhân vật hiếm thấy trong thiên hạ. Mỗi người đều đáng được tôn trọng. Nếu có thể hóa giải bầu thuẫn thì nên làm sớm. Bác quyến cổ Nam gật đầu Đúng vậy, nếu họ chịu hợp tác, ngay cả ma chủ cũng có thể chống lại. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn bừng sáng. Lý Vân tiêu cười khổ. Đừng lạc quan như thế. Nếu ta đoán không sai, mấy cưng giả tạo hóa cảnh này là do dân phủ tìm đến để giết ta. Hơn đơn tạo hóa cảnh đều là bá chủ bột phương Trong thời đại không có giới vườn cảnh Họ càng có quyền uy tối thượng Cho dù không làm khó dễ ta Cũng không dễ dàng nghe theo lệnh của ta Bắc quyến của Nam nói Chuyện đó thì chưa chắc Thiên hạ hưng vong Thật phù hữu trách Mười vạn năm trước nhân tộc cũng không đoàn kết Bốn vực vương mạnh nhất mệnh ai nấy làm Khiến cho thiên hạ hỗn loạn Phải cho đến khi ba tộc xâm đấn Mới có thể tiền bình đối kháng Lý Vân Tiêu thở dài, mong là như vậy, nhưng ta không lạc quan như ngươi. Mấy người còn đang trò chuyện, thì ban đạo Long Quang cường đại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Ban đạo sát khí mãnh liệt áp bước đến, hóa thành hào quang ngưng thực bao phủ không gian. Lý Vân Tiêu cau mày, quả nhiên là lai giả bất thiện. Sĩ nhìn quanh, đôi mắt bừng cháy lửa giận. Trong đám người chỉ có cảnh thất biến sắc, không nhìn được lui về sau vài bước như bị nội thương. Nhưng người còn lại thì vẫn bình tĩnh Ánh mắt kiên định xin nhìn qua Trong mắt loe lên vẻ kinh hãi Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất Hắn lạnh lông hỏi Ai đã đi Vân Tiêu Lý Vân Tiêu vỗ trán cười khổ Ta nổi tiếng đến thế sao Ngay cả Trần Linh thời thượng cổ cũng biết tên của ta Thì trong người chính là Lý Vân Tiêu Sĩ quát lên Ba người sáu con mắt đồng loạt Nhìn chăm chăm vào hắn Như muốn nhìn thấu hắn Mang lạnh giọng Là người đánh tan hồn phách tam ca của ta. Lý Vân Tiểu trong lòng cả kinh. Dường như đã đoán được thân phận ba người này. Biết trò chuyện không dễ giải quyết. Hắn hỏi. Tam ca của ngươi là ai? Chết tiệt. sĩ giận dữ quát. Tam ca của ta là Long chi tử. Tu. Đăm người phi nghề biến sắp. Mặc dù đã đoán trước. Nhưng khi được xác nhận. Thì vẫn kinh ngạc. Lý Vân Tiểu ôm quyền. Thì ra là đệ đệ của tù. Nói như vậy ba vị cũng là Long tử. Cũng đã chân linh hàng đầu thời thượng cổ Sĩ tức giận Đừng có lấy lời tân bốc làm trò Trả lời thẳng đi Hồn phách của Tam Kata có phải do các người đánh tan hay không Chỉ cần nói có hay không là đủ rồi Chớ có vòng vò Lý phần tiêu suy nghĩ một chút rồi nói Không Hả ba người bọn sĩ dưỡng sở Họ vốn đã chắc chắn rằng Lý phần tiêu là hung thủ Với thân phận và tôn nghiêm của một cường giả Hắn tuyệt đối sẽ không nói dối Chỉ cần thừa nhận là đủ lý do để động thủ rồi Nhưng Lý Vân Tiêu lại trả lời dứt khoát Làm cả ba người đều sợn sốt Lúc này đám chân linh tùy tùng của ba người Cũng đã đến nơi Hàng chục chân linh cường đại Lập tức bảo vây lấy nhóm người Lý Vân Tiêu Ánh mắt tràn ngập sát khí Âm thanh lạnh động nói Ôn vách của Tam ca, Chúng ta không phải bị các người đánh tan Hay là các người nhát như chuột Muốn mạng sống mà bỏ qua tôn nghiêm Mà nói dối Liên Văn Tiêu ấp úng vài lần Hãy canh thành tông đưa Dường như là nói không rõ Xí lại quát Còn có phải là nam nhân hay không Có lời gì mà ấp úng Liên Văn Tiêu thở dài oán hận nói Không phải người bảo ta đừng nói nhảm sao Trả lời cũng không được Lúc này ta mới không có biện pháp nói Hiện tại vừa muốn nói Lòng tộc các người trở mặt nhanh vậy Kính không kiên nhẫn quát mắng Bớt nói nhảm đi Tam ca của ta có phải bị các người đánh than hồn phách không? lý Vân Tiểu lắc ngón tay nói, Ở đây có mấy vấn đề, không nên cuồng đũa cả nắm. Đầu tiên, hại tam ca của ngươi là dẫn vũ, không phải là chúng ta. Tiếp theo, đánh tan hồn phách của tam ca của ngươi chỉ là một người trong chúng ta, cũng không phải toàn bộ chúng ta. Cho nên vừa rồi mấy vấn đề ngươi hỏi là không phải chúng ta đánh tan hồn phách của tam ca của ngươi. Không cho ta giải thích rõ ràng, cho nên ta chỉ trả lời là không. Chệt tiệt quả nhiên là các người Của bội bố mép như lò xo Còn muốn chạy trốn thoát tội Ba long tự kia tức giận Toàn thần bốc hỏa Lòng khi cương đại liên kết tạo thành vong vây Trần lĩnh bốn phía đều cảm thấy Sợ hãi, lạnh run Nhưng vẫn bộc phát lực lượng cương đại Bao phủ đám người Lý Vân Tiểu Lý Vân Tiểu đưa tay trả nói Khoản đã Chúng ta chỉ đánh tan hồn phách tam các của ngươi mà thôi Chính thức hại người là giận vũ Nếu không có trận vũ trả tay đánh lén, đại thương tam ca của các ngươi, chúng ta cũng không có cơ hội đắc thủ đâu. Màng lãnh lụng nói, cảm tạ đặt thông báo, dẫn vũ tới đây, chúng ta sẽ tìm hắn. Hiện tại trước tiên giết các ngươi, sau đó lại tiện hắn đi gặp các ngươi là được mà. Bị phần tiêu phiền bộn nói, ngàn vạn lần đừng làm thế, chúng ta không muốn gặp hắn đâu. Màng quát, không phải do ý ngươi. Hắn phất tài quát, giết, mầm thay ra vạn đoạn. Quạt, Lý Vân Tiêu lại hét lớn. Các người sẽ không sợ giận Vũ đang ở bên cạnh quan sát, chờ trai có tranh nhau, người ông đắc lợi sao? Mang cười nhạo nói: Dám đánh tan hồn vách của Tam các của ta, chẳng lẽ sợ chết như vậy? Lý Vân Tiêu lại nói: Không phải ta sợ chết, nói thật. Cho dù ba người các ngươi là tạo hóa cảnh, muốn diệt ta cũng khó khăn. Ta chỉ nhắc nhở các ngươi một chuyện: giận Vũ đã hại tù, mà các ngươi có quan hệ không tệ với tù. Chỉ giữa hắn là đối đầu của các người, đúng không? Hắn điểm trung quan hệ của ba người trong đó lại nói Nếu là chúng ta tiêu hào lẫn nhau, để dẫn vũ mưu lợi bất chính, các người cũng khó tránh vận rủi rồi 5 người sĩ lo lắng nhìn đau Nếu không có phi nghệ ở đây, bọn họ có 10 phần nắm chắc có thể dễ dàng đánh chết đi vận tiểu Nhưng phi nghệ chính là thiên phượng thể, đều là tạo hóa cảnh, thực lực không kém gì ba người bọn họ Lý Vân Tiêu lại là chủ nhân giới thần bi Trong mấy người bọn họ trừ cảnh thắt ra cũng không ai là đèn cạn dầu Đột nhiên kính nói Ta sẽ đi ngăn cản thiên phượng Các người nhanh chóng giết đám người Lý Vân Tiêu Sau đó giúp ta giết thiên phượng Ánh mắt của xí và mang lóe sáng nói Được Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến quát Cẩn thận Mấy người bọn họ lùi lại một bước Cẩn thận phòng bị Lý Vân Tiêu cho giới thần bi hiện ra Thu cảnh thất vào trong Không cho người khác đi hỗ trợ Bởi vì địch nhân quá mạnh Cho dù nhiều ra mấy cường giả Quỳ chân trường thiên Tác dụng cũng không lớn Chỉ còn lại Phi Nghê Cúc hồng nhan tiểu hầm cùng Bắc quyến cổ nam Năm người đứng cạnh nhau phòng bị nhìn quanh Phi Nghê thấp giọng nói Nếu không phải chúng ta thả chân linh trang ngoài Cho chúng ta chiến đấu cùng nhau Liên phần tiểu lạc đầu nói Chúng chỉ phục tùng uy áp Một khi thả ra Có ba lòng tử ở đây Sợ rằng chúng sẽ trực tiếp phản bội chỉ bằng không thả thị hơn. Vì nghề nghi lại cũng phải, không nói gì thêm. Lý phần Tiểu nói, bà Long Tử này, vì nghề người ngăn chặn một người, tăng ngăn chặn một người, còn lại giao cho ba người các ngươi. Sắc mặt của cúc hồng nhan ngưng trọng nói, còn chu ít Trần Linh này thì sao? Bác quyến cổ Nam lạnh nhạt nói, trong hoàn cảnh tạo hóa cảnh giao thủ, trừ mấy Trần Linh có thực lực hư cực thần cảnh, còn có thể tiến vào vòng chiến, còn lại chỉ là pháo hồi. Cô không nhanh gật đầu đói, hiểu rồi. Lý văn Tiểu nói, trận chiến này chỉ cần ngăn chặn, không cần thắng. Dẫn vũ hơn phân nửa đang ở đời bí mật quan sát. ba người đẩy đánh lâu sẽ băn khoăn trong lòng. Băn khoăn sẽ làm bọn họ rối loạn trận tuyến. Mấy người đồng thời đáp, hiểu rồi. <cười> Thường lượng chết kiểu nào xong chưa? Xí cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Trần linh trùng quanh lui ra xả mấy trăm trượng. Hắn cũng hiểu, cương giả tạo hóa cảnh quyết đấu. Nhiều chân linh hơn nữa cũng đã phá hôi Dùng những đám thủ hạ của dân vũ lúc trước Khi Phi Nghê và Thủy long giao thủ Dường cuộc chiến tiêu diệt hơn phần nửa. Chân long là tồn tại đứng đầu vạn linh Mà thiên phượng được vinh dự bách điệu trì vượng Là tồn tại thứ hai trên vạn linh bảng Hôm nay ta phải lĩnh giáo một chút Sau mặt của kính âm trầm đi tới Không có ai ra gì mà tiến thẳng tới trước mặt Phi Nghê Mỗi một bước khí thế gia tăng vài phần hơn nữa thần thể không ngừng long hóa. Vì nghề cười cười, Phượng Quảng xuất hiện trên bầu trời, cười Khanh khách nói, <cười> đã biết ta là bách điểu chi vương, bài danh thứ hai, đám lầu là các người, xếp thứ mấy, cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của bồn tọa. Lòng hư một tiếng, lòng chi tử cửu tử, uy danh thật lớn, nhưng không còn cách nào tiến vào top 10 vạn linh bảng. Kính cười lạnh nói, vậy cũng phải là Thiên Phượng hoàn toàn thành thể mới đúng người bên đặt được vài phần lực lượng phượng quang trì được, còn thám miệng phun cuồng ngôn. Hôm nay ta sẽ xét phượng vũ của người xuống. Một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, kính hóa thành thủy long, không ngừng xoay tròn trên không trung, lao thẳng về phía thiên phượng. rất nhiều chân linh ở sang cái tiếng long ngâm, sau đó lại bị uy áp của thiên phượng ảnh hưởng, tất cả đều run rẩy không ngừng lùi ra xa hơn. sau mặt của đám người lý vân tiêu ngưng trọng nhìn qua bầu trời, một tùy bột hỏa không hợp tính không ngừng chém giết trên không gian vạn trưởng nguyên tố thủy hỏa bùng phát lòng ngầm phượng quang bao phủ ca vung trời sĩ trầm giọng nói thiên phượng quang nhân thật sự có tài có thể giao thủ với ngũ đệ trong lòng vực sợ rằng khó phân thắng bại trong thời gian ngắn chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đám người kia để đi giúp ngũ đệ thu thập thiên phượng vừa dứt lời sĩ và mang hóa thành long quang lao về phía đám người lý vân tiêu lý vân tiêu nhíu mày quát ta đối phó với đầu hỏa long, hắn giờ tài lệch cánh tay khóa thành tử lôi, ngưng tụ thành quyền đánh về phía trước, kim cang Quyền âm âm, không khí trực tiếp bị tử lôi đánh nát, bắn ra hào quang cường đại, đem một nửa bầu trời thành màu tím. Cái gì? Sĩ giật mình, thân ảnh hiện lên giữa quang ảnh, hắn bị tử lôi ép lùi vài bước, sát mặt đầy kinh hãi mà nói, phạm thiên từ phủ diệt thế thần lôi, điều này không thể nào. Thân hình cổ sĩ đập rè không thể tin đổi Hắn đổi giận gầm lên rồi đánh ra một quyền Hòa quyền bảo diễm vũ Âm âm Anh lửa va chạm với tử lôi Thế không giảm mà lao thẳng về phía Lý Vân Tiều <cười> Lý Vân Tiều hừ lạnh trôi quát Thiền địa thủy nguyên Hai tay bấm điểm pháp quyết Phản thủy hội tụ tạo thành kết giới chắn trước mặt Lập tức ngăn cản hòa diễm đầy trời Nhưng trong khoảnh khắc Lực lượng như bài sơn đảo hải ập tới Tiếng Nguyên bị bàn tay của sĩ xuyên thủng, đánh vỡ, khiến hỏa diệm tràn ra. Hư quang trường gửi đi phần tiểu hóa thành khải giáp, ngăn cản hỏa diễm nóng rực, đồng thời thân hình bay ngược ra phía sau. Hai đạo quang mang lập tức đuổi theo sát gót. Chỉ là hư cực, người có thể ngăn cản được bao lâu? Sĩ liên tục đánh ra mấy trăm quyền, bột rơi rực lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn cuốn qua người đi vần tiểu. Lì vần tiểu vẫn bình tĩnh, hóa thành ba đầu sau tay. Tay phủ đầy ánh vàng ứng chiến một cách vững vàng. Một đòn đánh khiến hắn lùi lại vài bước, liên tục hóa giải trưởng lực của sĩ. Sau hàng trăm chiêu, dù trời vào thế hạ phong, hắn vẫn không hề bị thương. Sao có thể như vậy? Mạng kiếp sợ, nhìn trận chiến giữa hai người. Hai người chênh nhau một đại cảnh giới. Khoảng cách giữa tạo hóa và hư cực vốn như trời và vực. Vậy mà lúc này trận chiến lại bất phần thắng bại. Mạc quyến cổ Nam nói, Lý Vân tiêu tuy không có tạo hóa chi lực, Nhưng là vô địch trong hư cực cảnh Ta hóa cảnh bình thường màng nghiến rằng nói Vô địch trong hư cực cảnh sao Bác quyến của Nam nhìn hắn đáp Chúng ta tuy khó giành phần thắng Nhưng các người cũng không thể thắng được Không chỉ phi nghe Lý Vân Tiểu cũng không thua kém gì các người Dù là ba người chúng ta Các người cũng không thể dễ dàng thắng được màng tức giận quát Ngông cuồng Thật sự cho rằng minh mạnh đến thế giả Hiện tại tiện các người về trời Sau đó sẽ giết nốt hai tên kia bị bác quyến của nam khiêu khích hắn mới nhận ra hai huynh đệ đang đánh ngang sức bản thân càng cần tốc chiến tốc thắng màng ban ra hơn trăm đạo hào quang như là ánh lưu huỳnh bao phủ thân thể lan rộng ra khắp xung quanh lưu huỳnh phi màng sương ngon tay điểm tới nhưng tuấn lưu huỳnh kia nhanh chóng bắn thẳng về phía ba người chiêu này giống như là hỏa điệp mà phi nghề từng dùng sang phát khúc khẩu nhàn ngưng trọng tự tiêu kiếm vung tay vung ngang Tiếm ẩm hóa thành cái giới chắn trước mặt Bác quyến của Nam nói Tất cả đều không qua khống chế Nguyên tố chỉ lực Hóa thành vun hình vạn trạng chiêu này cực kỳ nguy hiểm Hắn dơ tay Xung quanh tỏa ra một tầng hào quang nhan nhạt. <cười> Tạo hóa cảnh thì đã sao ba người chúng ta liên thủ giết hắn Rồi sẽ đến lượt hai kẻ kia Sau mặt của tiểu hồng lạnh lẽo Tầm diễm bộc phát Hóa thành bột đóa Hỏa liền rực rỡ Tiểu hồng quát lớn và liên có vài phần tương tự lưu huỳnh kia. cái gì? màng kinh hãi. tuy uy lực của tiểu hồng không bằng hắn, nhưng tầm dựp bằng sát lại tinh thuần vượt qua ánh sáng lưu huỳnh của hắn. khung không nhanh bộc phát kiếm thế, hàn quang chiếu sáng cả thân thể. bắc quyến cổ nam tung ra một quyền, hư không lập tức nổ tung. lực lượng sát rách cuồng bạo bùng phát, liên tục tạo ra tiếng nổ dữ dội. từng luồng lực lượng hỗn tạp giao nhau, cùng bắn thẳng vào hư không. Mấy chụp đầu chân linh bị ép lùi, đã lùi hơn vạn trưởng, nhưng vẫn cảm nhận được luồng áp lực kinh người, toát ra từ chiến trường. Ngoại trừ vài đầu hư cực cảnh, số còn lại đều lạnh run. Màng bộc phát hào quang rực rỡ, lực lượng quái dị lan ra bốn phía, ngăn cản toàn bộ công kích. Ánh mắt của tiểu hồng khiếp sợ thi thao. Đây là sức mạnh của tạo hóa cảnh sao? Bạc quyến của Nam Hít sông một hơi, trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, có thể chịu được nhan gật đầu." một tay bấm niệm pháp quyết, một tay cầm kiếm để phòng nhìn mang. Sắc mặt của mang u ám, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Bác kẻ hứa cực cảnh, vậy mà có thể đỡ được một cách toàn lực của hắn, mà không hề bị thương. Hết tập 397